hai trăm sáu mươi bốn khoa học kỹ thuật cùng nhẫn thuật va chạm hai k h ô n g lồ như vậy cùng phong vậy là đủ rồi dịch thần cảm thụ một cái trên chiến trường tứ ngược c ơ n lốc hết thể hỏa độn đi dạ đ ỉ n h chỉ hỏa độn gia nhập vào phong độn hàng ngũ lấy phong độn áp chế cổ nổ hạ hành động nhanh nhất định phải tiến lên nạ dạ xỉ cả cụ lớn tiếng nói khoảng cách của song phương còn có hai trăm mét nhiều tả hữu mà thôi một ngày xông tới nói dịch thần những cái này chẳng phân biệt được địch ta võ khí cũng không có biện pháp sử dụng su cả cụ còn có bao nhiêu t r ả cờ da cạ dù r a hỏi nữ nhân ngốc ngươi lại dự định chơi hoa dạng gì su cả cụ cảnh giác nhìn cạ dù da rất sợ đối phương lại muốn tắt mình t r ả cờ da ta muốn thi triển một cái đại hình phong độn áp chế cổ nổ hạ nghi dạ hành động tốc độ cạ dù da nói rằng như vậy phải không vậy hay là đủ nghe được không phải đem chính mình trả cờ giả cầm đi chế tạo các loại khoa học kỹ thuật vũ khí sủ cạ c ù nhất thời thả lỏng một hơi thi triển nhẫn thuật nói lời từ biệt nói một cái mười cái hắn đều chân mày một dê không phải nhữ một cái phong độn vô hạn xa trần đại đột phá tịch quyển chứ báo cắt lớn đại phong bạo theo cả dù giả kết ấn hoàn thành nhất thời tịch quyển tại chỗ có cổ nổ hạ nhì giả trên người nàng không phải muốn giết tổn thương mà là muốn ảnh hưởng cổ nổ hạ nhì giả tốc độ tiến tới vì đề cao thuật này uy lực c ả rủ dạ nhưng là mượn sủ c ả cụ lực đem điều này thuật uy lực để thăng tới cực hạn số lớn do cắt tiến nhập thai mắt mũi miệng ở giữa có thể nói là hết sức khó chịu đều tránh ra cho ta dịch thần biến ra khỏi hai cái ảnh phân thân đứng ở c ả rủ dạ bên người siêu cường hàn lưu phóng ra quạt điện ba cây so với người cao hơn vài lần chiều rộng vài lần cự đại quạt gió xuất hiện tại dịch thần cùng hai cái ảnh phân thân trước mặt theo dịch thần khởi động siêu cường hàn lưu phóng ra quạt điện ba đạo cực kỳ băng hàn hàn lưu từ quạt gió t r o n g bắn nhanh đi ra ngoài phối hợp hết thệ phong độn nhì dạ thả ra ngoài tịch quyển toàn trường phong độn bao trùm ở một đám cổ nổ hạ nhì dạ bên trên một ít thực lực yếu một chút cổ nổ hạ nhì dạ lập tức bị đông cứng thành b ă n g côn một ít vượt qua hạ nhẫn tầng thứ cổ nổ hạ nhì dạ tuy là không có bị đông thành b ă n g côn nhưng cũng là hành động đại chịu ảnh hưởng thật sự là quá độc gác coi như là nhìn cổ nổ hạ không may nội tâm hết sức cao hứng một đám xa nhận chứng kiến dịch thần trò gian trá đầy g i ấ y biểu diễn lại nhìn thấy cổ nổ hạ một hồi đông lạnh một hồi nhiệt một hồi đ i ệ n lưu một hồi bạo tạc một hồi laser các loại các dạng hưởng thụ bọn họ cũng không nhịn được c a một cái đem hãn những cái này xa nhẫn cao tầng càng là một bộ may mắn vô cùng biểu tình thầm nghĩ dịch thần may mắn là làng các người không phải còn lại nhẫn thôn nếu không muốn bọn họ tới hưởng thụ một phen hiện tại cổ nổ hạ nhì dạ đang hưởng thụ lấy đãi ngộ bọn họ liền thực sự chứng đau đến mức tận cùng hôn đả này đến tột cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn không có việc gì đánh ra hạ tặc cả cà x ỉ nhịn không được chửi ẩ m lên từ ố bị tô bị dịch thần ở ngay trước mặt hắn giết chết sau đó lại bị dịch thần làm cho không dám tùy ý ra cổ nổ hạ cả cà x ỉ cũng không có giống như thì ra vậy chẳng t r ư ở n g ngược lại toàn lực khắc khổ tu luyện hiện tại hắn thực lực so với bình thường thượng nhẫn đều cường đại hơn đối mặt như vậy thế tiến công hắn là bình yên vô sự nhưng những người khác là xui xẻo ha h a như vậy công kích mặc dù sẽ không muốn mạng của chúng ta thế nhưng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng nhưng là đối với chúng ta cổ nổ hạ dáng vẻ quê mùa ảnh hưởng rất lớn hạ nhẫn tử thương số lượng quá cao nói nhưng là sẽ ảnh hưởng cổ nổ hạ đời kế tiếp truyền thừa nạ dạ xỉ cả cụ đại não cấp tốc vận chuyển hắn chính là biết dịch thần vô cùng chú trọng đời kế tiếp bồi dưỡng thậm chí tâm hung chống trải đến thu đã qua đời địch nhân dạ xả nhi nữ làm đệ sắp tới bồi dưỡng bây giờ nhìn từng cái cổ nổ hạ hạ nhẫn ngã xuống hắn thực sự cực kỳ lo lắng cổ nổ hạ đời kế tiếp truyền thừa xảy ra vấn đề xem ra còn chưa đủ như vậy thì lại thêm nhiều hai thanh dịch thần cùng sủ cả cụ trải qua một phen c ó k ẻ mặc cả cam đoan lúc này đây đại chiến phía sau liên tục thả sủ cạ c ụ tự do một tháng làm ngày nghỉ phía dưới lần nữa ở hai mắt lệ vông vông sủ cạ c ụ nhìn soi mói mang đi một ít sủ cạ c ụ t r ả cờ ra một hơi thở lần nữa chế tạo ra ba cây siêu cường hàn lưu phóng ra quạt điện ước chừng sáu thanh siêu cường hàn lưu phóng ra quạt điện cùng nhau phóng ra phía dưới hàn lưu phối hợp phong độn tịch quyển chiến trường lần này không chỉ là hạ nhẫn coi như là yếu một ít trung nhận thân thể cũng bắt đầu tổn thương do giá rét lạnh q u ó n g nói như vậy coi như vọt tới xa nhận trước mặt cũng là từng cái cha nở dê tha y khó coi hoàn toàn chính là đợi làm thịt cừu con ghê tởm nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ lạnh rên một tiếng hắn không thể không nghĩ đến lần nữa phóng phi lôi thần phi tiêu đi qua nhưng lần này dịch thần bản thể không hề làm gì toàn lực để phòng hắn miễn là nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ phóng phi tiêu lời nói hắn liền lập tức nã pháo đánh bay hắn để nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ phi lôi thần phi tiêu căn bản không biện pháp bắn tới trong lòng hắn địa phương bên trên như thế cơ hội tốt không hợp nhau các ngươi đều nói không đi qua dịch thần sau cái ảnh phân thân mỗi người cầm trong tay cặt thủ pháo không tách ra hỏa vẹn vẹn chỉ là đơn thuần cắt đạn pháo ở siêu cường hàn lưu phóng ra quạt điện dưới ảnh hưởng rất nhiều cổ nổ hạ nghỉ dạ đều khó có thể né tránh dồn dập bị đánh gục hạ cặt đạn pháo phía dưới vĩ thú ngọc đang ở một đám cổ nổ hạ nghỉ dạ chật vật đi tới thời điểm cổ nổ hạ phía sau bắn tới một viên to lớn v ĩ thú ngọc cái này một viên vĩ thú ngọc xẹt qua xẹt qua cổ nổ hạ nghi ra đỉnh đầu một đường đánh phía xa nhẫn 783 cỡ t ỷ nạ cả dù giả hơi biến sắc mặt xù cả c ụ trả cỡ giả vừa rồi nhưng là tiêu hao không ít còn đối với mới có khả năng là mạnh nhất gì n ụ gì k ỳ a lập tức chỉ có thể khống chế đại lượng hạt cắt nện ở giữa không trung vĩ thú ngọc bên trên chính cô ta lại thi triển liên tục luyện không đạn oanh tạc ở v ị thú ngọc bên trên không ngừng mà bảo tạc sản sinh kinh người trả c ờ dạ sóng sung kích những thứ này sóng sung kích đem c ơ n lốc hàn lưu hoàn toàn nhộn nhạo lên tuy là v ị thú ngọc cuối cùng bị cải biến công kích quỹ đạo không có lan đến gần bất kỳ một cái nào xa nhẫn có thể siêu cường hàn lưu phóng ra quạt điện công kích và xa nhẫn thi triển phong độn cũng là bị ảnh hưởng lớn càng ngày càng tiếp cận sa nhẫn một đám cổ nổ hạ nghỉ dạ càng là nhân cơ hội phát lực một hơi thở vọt tới sa nhẫn trước mặt tàn khốc máu tanh trận giáp lá cả nhẫn thuật chiến ảo thuật chiến lập tức triển khai ra tuy là cổ nổ hạ nghỉ dạ không ít cha nở dê tha uy khó coi bị siêu cường hàn lưu phóng ra quạt điện cho đông cứng tổn thương do da rét có thể bọn họ nín một bụng lửa giận cùng oán khí một hơi thở phát tiết ra ngoài chi phía sau cũng mang cho sa nhẫn không ít thương tổn dịch thần nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ chức tiên phóng ra mấy đạo tốc độ cực nhanh phi tiêu thân thể không ngừng thi triển phi lôi thần ở mấy đạo cấp tốc di động phi tiêu trong gọi tới gọi lui hoàn toàn q u ấ y nhiễu dịch thần phán đoán phi lôi thần đệ nhị đoạn cầu thả cầu vượt tốt